Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạnh Mai đứng ở trước cửa phòng, sau sự một lúc thì mới đẩy cửa bước vào. Trên giường không thấy duy đâu, nhưng mà phòng tắm thì đóng cửa. Cô biết Duy đang tắm nên đi xếp chăn gối lại. Lúc này Duy ở trong phòng tắm, đứng dưới vòi nước mà lòng anh dối bời. Lúc thức dậy trên người không mặc quần áo, kế bên vết máu đỏ vẫn còn in trên tờ đáp giường màu trắng. Anh không ngờ tối qua mình đã say và làm chuyện đó với Hạnh Mai, không biết phải đối diện với cô như thế nào. Duy tự trách vì đã làm tổn thương cô khi mà trong lòng vẫn chưa quên được Milan Tắm dưới nước lạnh gần nửa tiếng. Duy mới mặc đồ vào. Trên người là quần sóc cùng áo thun đơn giản. Mở cửa đi ra chạm mặt với Hạnh Mai. Cả hai cứ im lặng trong bầu không khí ngượng ngùng như thế. Qua một lúc thì Hạnh Mai là người lên tiếng trước. Anh tắm rồi thì xuống nhà ăn sáng đi. Em tắm cái sẽ xuống sau. Em tắm đi anh chờ. Xong rồi anh và em xuống luôn. Dạ. Hạnh Mai cầm đồ chuẩn bị vào trong thì Duy cất tiếng. Anh xin lỗi vì chuyện tối qua. Nỗi đau như được khơi lại, hạnh mai nở nụ cười chua xót nói. Có gì đâu mà anh xin lỗi, mình là vợ chồng thì chuyện đó là lẽ thường mà. Nhưng mà em hiểu anh không cần phải nói đâu Duy. Em biết anh chưa quên được người cũ, nhưng mà em muốn anh biết một điều là em yêu anh. Em sẽ dùng thời gian bên cạnh để chứng minh cũng như chờ đợi anh. Nhưng em xin anh đừng lầm tưởng em là người khác. Như thế em thật không chịu nổi Hạnh Mai nói xong Thì đi nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại Vì cô sợ Duy nhìn thấy mình khóc Sợ lưng vào cánh cửa Mà cô đưa tay bụm lấy miệng mình Để không phải phát ra tiếng khóc Bên ngoài Duy chết lặng Khi nghe lời Hạnh Mai nói Thời gian qua tuy không dài Nhưng anh biết tình cảm cô dành cho mình Cô là một người tốt Tự hứa sẽ đối tốt với cô nhưng không ngờ bây giờ anh đã làm tổn thương cô. Theo lời cô nói không lẽ tối qua anh đã gọi tên của Milan sao? Minh Luân về phòng, nhưng lúc đi ngang qua phòng Duy vô tình cửa hé nên lời Hạnh Mai vừa nói anh đã nghe hết. Cứ nghĩ cô sẽ hạnh phúc với những gì hiện tại thì anh cam chịu chấp nhận ở phía sau dõi theo, nhưng không ngờ cô phải chịu đau khổ thiệt thòi như thế. Trong ánh mắt của Minh Luân hiện lên một suy tính sâu xa khó ai nhìn thấu được. Duy cùng Hạnh Mai xuống đến thì bà Hoa và ông Sơn đã ngồi ở bàn ăn sẵn. Hạnh Mai gật đầu lễ phép. Ba mẹ. Bà Hoa lên tiếng đáp lại. Hai đứa ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Duy kéo ghế ra cho Hạnh Mai và mình ngồi sau đó hỏi. Anh hai chưa xuống hả mẹ? Chắc chút anh con xuống. Ông Sơn vừa nói dứt lời thì Minh Luân cũng đi vào. Ông nhìn anh trên tay cầm cặp táp thì hỏi. Con định đi đâu hả? Mình Luân đưa mắt nhìn đến hạnh mai rồi mới trả lời Chú con lên thành phố lo công việc Vậy hả? Thôi con ăn sáng rồi hãy đi Mình lần ngồi xuống kế Duy Lúc này Duy mới nói Anh hai lấy xe em mà đi Cảm ơn em Anh cũng định hỏi mượn đi Anh sẽ mua xe để sau này tiện cho công việc nữa Dạ anh cứ lấy mà dùng Có gì em đi xe máy cũng được Thôi cả nhà ăn sáng đi Bà Hoa lên tiếng nói thì cả nhà bắt đầu ăn Sau bữa ăn sáng Thì Minh Luân lấy xe của Duy để chạy lên thành phố Ông Sơn thì cũng ra ngoài ruộng Còn Duy thì lên phòng thay đồ để ra cửa hàng Hạnh Mai ở dưới bếp phụ chị quyên dọn dẹp xong Thì trở lên phòng khách Bà Hoa liền nói Hạnh Mai lại mẹ nói chuyện chút Hạnh Mai ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với bà Dạ có gì mẹ cứ dạy bảo ạ Mẹ cũng không có gì phiền lòng về con hết Nhà thì có chị Quyên lo việc trong nhà cả rồi Con ở không muốn phụ mẹ Cũng không nói gì Nhưng việc con nên làm là lo cho chồng con Sẵn mẹ định để hai đứa đi đâu đó du lịch Chuyện đó để sau đi mẹ Hiện tại con rất bận Duy từ trên lầu đi xuống Cũng nghe được lời bà Hoa Hạnh Mai nhìn về phía Duy sau đó nói Dạ anh Duy nói đúng đó mẹ Chuyện đó để sau này rồi tính cũng được Vậy cũng được, mà giờ con ra cửa hàng có gì không? Mới cưới hôm qua mà nay bỏ vợ con ở nhà một mình vậy. Có hàng nhập về con ra xem, con sẽ về sớm. Ừ, tranh thủ về sớm với vợ con. Để nó mình buồn thì tội. Con biết rồi. Duy nói xong thì nhìn Hạnh Mai. Anh đi nha. Hạnh Mai gật đầu khẽ đáp. Dạ. Sau đó Duy đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn mình bà Hoa và Hạnh Mai. Con lên phòng nghỉ đi. Giờ mẹ có việc ra ngoài chút. Dạ mẹ. Hạnh Mai trở vào phòng, nhìn quanh chỉ có một mình cô có chút buồn. Nhất là nhớ lại chuyện đêm qua. Bất chợt giọt nước mắt lan dài trên mặt cô. Nhìn về tấm ảnh cưới của cả hai được treo trên đầu giường mà tự cười an ủi. Sau đó Hạnh Mai soạn đồ của mình ra và dọn dẹp lại phòng. Lúc rước dâu cô chỉ đem được số quần áo và đồ dùng cần thiết. Còn một số thứ cô chưa đem theo Chắc mai trở về nhà cô sẽ lấy sau Sao phòng này trước đây chỉ có một mình Duy Nên cũng rất đơn giản Chỉ có chiếc giường lớn ở giữa phòng Cùng tủ quần áo lớn về thêm góc Để bàn làm việc của Duy Bây giờ thì có bàn trang điểm dành cho cô Được biết đây đích thân mẹ chồng cô lựa chọn Hạnh mai đem quần áo móc vào tủ Rồi mới đến chỗ bàn làm việc dọn dẹp lại Vì nó có hơi bề bộn Lúc sắp xếp giấy tờ trên bàn, lại vô tình Hạnh Mai thấy một bức ảnh được để trên kệ sát quyển sách. Tò mò cô lấy ra xem, thì thấy đây là ảnh một người con gái. Trong lòng cô cũng đã có đáp án về người này. Trong tim nhói đau, nước mắt vô thức lại rơi. ngay sau đó Hạnh Mai đặt tấm ảnh vào lại chỗ cũ, rồi đến giường nằm xuống. Trong căn phòng vẫn còn dán chữ hỉ màu đỏ, vậy mà sao cô cảm thấy nó quá lạnh? Minh Luân đã đến nơi mình cần đến, đó là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố. Anh chuẩn bị nhận chức quản lý ở đây. Hôm nay đến là để làm quen với môi trường mới. Người tạm thời trong co nhà hàng tên Phúc cũng đã kêu gọi mọi người tập hợp đầy đủ để giới thiệu anh. Đây là Minh Luân, quản lý mới của nhà hàng chúng ta. Minh Luân nghiêm nghị nói. Chào mọi người, từ nay tôi mong tất cả. Sẽ cùng cố gắng để nhà hàng mình càng thêm phát triển Anh vừa nói xong thì tất cả vỗ tay chúc mừng Xong hết thì ai về chỗ nấy làm việc Anh thấy nhà hàng mình cần thay đổi gì không ạ? Phúc lên tiếng hỏi Minh Luân Không vội trả lời Minh Luân đi vòng quanh không gian của nhà hàng Để quan sát sau đó hỏi Doanh thu của nhà hàng có ổn không? Dạ do nhà hàng mới mở được hơn tháng Khách đến vẫn còn ít Tất cả sổ sách thu chi của nhà hàng từ lúc khai trương đến giờ, mang cho tôi xem. Các bài trí cũng cần thay đổi để bắt mắt khách hàng hơn. Đây là nhà hàng Tây thì nên theo hướng sang trọng. Dạ, rượu đâu? Mang rượu đây ra cho tôi. Lúc này ở một góc của nhà hàng có một cô gái đang say gục trên bàn mà miệng vẫn không ngừng đòi rượu. minh Luân liền hỏi, hình như cô gái đó say lắm rồi. Khách đó đến đây rất sớm. Mới sáng đã muốn uống rượu chắc là thất tình. Anh cũng hay quá đó. Tên Phúc cười gượng. Dạ tôi đoán thôi. Anh coi lo việc tôi vừa nói đi, để tôi qua đó xem. Dạ. Tên Phúc rời đi rồi thì Minh Luân cũng tiến đến chỗ cô gái. Vỗ nhẹ lên vai của cô nói. Cô ơi, cô say lắm rồi. Nhà hàng chúng tôi không thể mang rượu ra nữa đâu. Milan ngước mặt lên nhìn Minh Luân, nói giọng ngà ngà say cùng vẻ mặt khó chịu. Anh là ai hả? Nhà hàng mở ra phải phục vụ khách hàng chứ Minh Luân vừa nhìn đã nhận ra là Milan Cô bạn lúc còn đi học ở bên Mỹ Sau khi ra trường cũng không còn liên lạc Không nghĩ bây giờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này Milan em nhớ anh không? Milan Lan cua tay gạt ngang Ai mà biết anh là ai chứ? Tôi đâu quen anh Vừa nói cô vừa muốn nôn Thấy tình trạng cô như vậy chắc không nhớ ra mình Nên Minh Luân bồng cô lên đi về hướng phòng quản lý, đặt cô nằm lên ghế sofa xong, thì anh kêu người mang nước sải rượu vào cho cô uống. Sau khi đã uống hết nước, My có phần dễ chịu và cũng tỉnh táo hơn. Sao em lại uống nhiều như vậy? My đưa tay vỗ vỗ lên đầu, từ ngày Duy nói lời chia tay cô, cũng chính mắt chứng kiến Duy bên cạnh người con gái khác, cho mình bị phản bội mà từ yêu sinh ra hận. Milan tìm đến rượu để giải sầu, càng uống thì cô càng thêm đau khổ, nỗi nhớ Hàn Vạt lấy cô, cả công việc cô cũng gần như sao lãng. Nhìn về Minh Luân, Milan ngỡ ngỡ, anh là anh là Minh Luân, chúng ta từng học chung một trường, còn ngồi cách nhau một cái bàn, trong lớp chỉ mỗi anh và em là người Việt. Em quên rồi sao? Lúc này Milan mới nhớ ra, có chút vui mừng mà nói. Em nhớ rồi, anh là anh Luân, mà anh về nước khi nào? Ngày ra trường em nghe anh nói sẽ định cư bên đó mà. Anh cũng mới về thôi, anh sẽ ở lại đây để ổn định công việc. Còn em thế nào? Cuộc sống có tốt không? Em hiện tại rất chán nản, chắc em phải về lại bên đó cùng gia đình thôi. Ở đây không có gì để em lưu luyến ngoài sự đau khổ. Vì chuyện tình cảm mà Milan gật đầu. Em bị người ta phản bội, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay gặp lại anh em vui lắm. Mà sao anh lại ở nhà hàng này vậy? Anh hiện là quản lý ở đây. Do mới về tiếp nhận nên hiện tại vẫn đang tìm hiểu công việc làm ăn của nhà hàng. Anh giỏi thật. Em thật ngưỡng mộ. Em cứ đùa. Lúc còn học anh toàn xếp hạng sau em. Anh nói làm em lại ngại. Học nó khác với thực tế. Hiện tại em chỉ đang điều hành công ty thiết kế nội thất nhỏ thôi. Sao bằng một quản lý nhà hàng cao cấp như anh được? mà thôi, giờ em phải về công ty. Anh cho em số điện thoại để tiện liên lạc. Vậy em đưa điện thoại đây, anh lưu số cho. Milan đưa điện thoại của mình cho Minh Luân. Lúc mở khóa màn hình, anh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh ôm thân mật của Milan và Duy. Đây là à, người yêu của em nhưng đã chia tay rồi. Em định xóa mà cứ quên. Người mà em nói bị phản bội sao? Sao lúc trước khá thân với Minh Luân? nên milan hoàn toàn tin tưởng mà tâm sự đúng vậy em và anh ta đã quen nhau thời gian lúc tính tiến xa nên anh ta đưa em về ra mắt gia đình lúc đó mẹ anh ta biết em lớn tuổi nên có vẻ không đồng ý chuyện bọn em anh ta đã an ủi hứa sẽ thuyết phục ba mẹ nhưng không ngờ sau đó ít hôm lại tìm đến em nói lời chia tay cứ nghĩ do bên sức ép gia đình nên anh ta mới đối với em như vậy không ngờ là do anh ta có người con gái khác lúc em tìm đến đã chính mắt thấy anh ta thân mật với cô gái khác cả hai còn bước ra từ trong tiệm áo cưới hiện tại em rất hận người đó đúng không milan gật đầu vì yêu nhiều nên nỗi hận trong em càng cao em không cam tâm vì em hết lòng vì anh ta nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội mình luân nghe những lời của milan thì trong đầu lẽ lên một suy nghĩ vậy em có muốn trả thù không bằng cách nào chứ anh sẽ giúp em bởi vì duy là em trai của anh milan sửng sốt anh vừa nói duy là em của anh sao nhưng nếu là em của anh vậy sao anh lại giúp em trả thù chính em trai mình chứ có nhiều chuyện không thể nói rõ mà bọn anh chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi trên danh nghĩa thì anh chỉ là con nuôi của gia đình đó milan nghe vậy thì đoán có vẻ anh và gia đình không hòa thuận cũng có thể xem là vậy thế em có đồng ý cùng anh thực hiện kế hoạch trả thù không milan suy nghĩ qua hồi thì quyết định em đồng ý tốt vậy anh và em sẽ bàn kỹ kế hoạch hơn hiện tại thì anh đang bận ok anh có gì liên lạc sau giờ em cũng phải về công ty milan định đi thì minh luôn nhắc nhở em đừng uống rượu nữa không tốt đâu càng uống càng thêm sầu em biết rồi cảm ơn anh nhiều Mì Lan đi khỏi rồi, Minh Luân vẫn nhìn theo hướng cánh cửa, tay gõ lên cạnh của ghế sofa, ánh mắt hiện lên toàn tính sâu xa. Duy ở cửa hàng kiểm tra xong hết, thì nghĩ bảo hạnh mai ở nhà một mình như thế cũng không phải. Cô mới về làm dâu thêm xa gia đình, chắc sẽ buồn nên anh quyết định đóng cửa hàng để trở về nhà. Lúc vào phòng khách thì thấy chị Quyên đang lau dọn, Duy hỏi, mẹ không có ở nhà hả chị? Bà chủ đi ra ngoài từ sáng rồi cậu Hình như sao cậu lát đó Vậy còn Hạnh Mai Mở ở trên phòng đó cậu Tôi biết rồi Duy nói xong thì đi nhanh lên lầu Lúc mở cửa bước vào Thì thấy Hạnh Mai ngủ trên giường Bước đến gần đứng nhìn cô Vô tình Duy thấy trên khóe mắt của cô Vẫn còn động lệ Một cảm giác đau lòng khó tả Và cả sự tội lỗi Khẽ đặt tay lên mặt cô Lúc này Hạnh Mai cũng mở mắt thức dậy Nhìn thấy Duy cô có chút bất ngờ Duy cũng nhanh chóng rút tay mình lại Anh về khi nào vậy? Anh mới về thôi Hạnh Mai ngồi dậy hỏi tiếp Cửa hàng xong việc rồi hay sao mà anh về sớm vậy? Ừ đã xong rồi Em thay đồ đi anh đưa em đi chơi Lần đầu tiên Cô mới nghe được Duy nói đưa mình đi chơi thì vui lắm Nhưng vẫn hỏi lại Đi đâu hả anh? Chắc mới về đây em còn lạ lắm Thêm nhớ nhà nên anh đưa em đi dạo trên chợ cho khuây khỏa Nghe vậy Hạnh Mai cười tươi giói Cô nhanh chóng bước xuống giường Vậy anh đợi em thay đổi chút nha Duy gật đầu Nhìn thấy cô vui vẻ như thế Trong lòng anh không khỏi xốn sang Trong lúc chờ đợi Duy Thì Duy đến chỗ bà làm việc Còn Hạnh Mai thì đi đến tủ Mở ra chọn cho mình chiếc váy Rồi nhanh chóng vào phòng tắm để thay Duy thấy bàn làm việc của mình gọn gàng Thì không khỏi ngạc nhiên Sực nhớ Duy đưa tay lên kệ Chỗ cuốn sách Lấy ra tấm ảnh của Milan Cứ nói đem bỏ mà anh cứ quên Nếu lỡ để Hạnh Mai thấy được Thì cô sẽ buồn Nhưng mà Duy đâu biết được Hạnh Mai đã nhìn thấy Cầm lấy tấm ảnh Duy nhào chặt trong tay Rồi ném bỏ vào thùng xác ở góc bàn Cùng lúc Hạnh Mai Cũng từ trong phòng tắm đi ra Quay lại nhìn cô Duy nói Em xong chưa? Dạ rồi. Vậy giờ mình đi luôn hả anh? Ừ. Cả hai cùng nhau xuống dưới nhà thấy chị Quyên, Duy nói. Chị ra đóng cổng giúp tôi. Dạ cậu. Duy lấy xe ra rồi dẫn ra ngoài trước. Còn hạnh mai thì đi bộ cùng chị Quyên ra sau. Mợ và cậu đi đâu hả? Nghe chị Quyên hỏi, hạnh mai không giấu được niềm vui trong lòng mà cười nói. Dạ anh Duy nói đưa em đi chơi. Cậu thương mợ quá hen. Em lên xe đi Duy ngồi trên xe chở sẵn Hạnh Mai quay qua nói với chị Quyên Rồi mới lên xe Em đi nha chị Cậu mở đi chơi vui nha Duy để xe lên rồi chạy đi Do ô tô đã để cho Minh Luân Nên hôm nay anh phải chạy tạm chiếc SH Nhìn theo cả hai thì không khỏi mỉm cười Chị rất thích Hạnh Mai Nên cũng muốn cô hạnh phúc bên Duy Định đóng lại cổng Thì bà Hoa cũng vừa về tới Thằng Duy với vợ nó đi đâu hả? Dạ, cậu chở mợ đi chơi đó bà. Bà Hoa nghe thế liền cười vui vẻ. Cây thẳng cũng biết thương vợ. Biết vợ ngày đầu làm dâu, còn lạ nước lạ cái nhớ nhà mà chở đi chơi. Nó được hơn ba nó hồi đó. Vậy hồi đó ông chủ thế nào bà chủ? Chị quyên được thế thì hỏi tới, bà Hoa liền nói. Hỏi soi, hỏi gen, lo đóng cổng đi rời làm cơm. Dạ bà chủ. Bà Hoa chạy xe vào rồi. Chị Quyên mới đóng cổng lại. Làm việc ở đây lâu cũng hiểu tính bà Hoa. Có thể bề ngoài bà khó chịu vậy thôi chứ bên trong rất tốt. Mỗi khi lễ Tết là lại thưởng thêm tiền cho chị. Nên chị Quyên rất quý ở đây. Xem như một phần gia đình của mình vậy. Duy chở Hạnh Mai lên chợ huyện. Ghé vào một khu du lịch sinh thái. Trong đây có những trò nhỏ làm bằng lá rất thoáng mát. Bên dưới là một ao sen lớn Đang vào mùa nở hoa Vừa nhìn thấy Hạnh Mai đã thích Dù sinh ra và lớn lên ở đây Nhưng những nơi như thế này Lần đầu tiên Hạnh Mai đến Cô rất ít đi chợ Có thì chỉ vòng vòng ở trong xóm Hoặc cùng Thúy lên chợ mua đồ ăn uống Rồi về thôi Ở đây đẹp vậy mà em lại không biết Hạnh Mai nói mà không xấu được nụ cười trên mặt Dưới cây nắng nhẹ của buổi trưa Không quá nắng hay chói tràng Gương mặt trắng ửng hồng tự nhiên của cô như tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi đây. Hình ảnh đó đã làm Duy thoáng mất hồn, hướng mắt ra giữa cánh đồng sen thơm mát. Hạnh Mai hít thở bầu không khí trong lành của chính quê mình. Không nghe Duy nói gì, nên cô quay mặt lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Hạnh Mai e thẹn mà hai má càng thêm đỏ. Duy lúc này mới bừng tỉnh, ho khan lên vài tiếng để tránh đi sự ngượng ngùng. Duy nói, Nơi đây cũng vừa mới mở không lâu. Hẹn gì em không biết, mà em cũng rất ít đi, nên chắc dù ở lâu cũng chẳng biết. Duy cười vì sự ngây thơ của hạnh mai, chẳng trách mẹ anh đã thích cô như vậy, vì ở cô là sự trong sáng ngoan hiền đúng chuẩn gái quê. Duy lúc này đứng ở trong tròi, anh cũng đã gọi nước rửa, người ta vừa mang ra đến nên nói. Ngoài đó nắng, em vào đây uống nước đi. Hạnh Mai vẫn còn luyến tiếc mà nói Em đứng thêm chút nữa sẽ vào Cô ngồi xuống ở bên cầu Cả đường đi vòng hồ sen đều được làm bằng tre Phía trên có cả chỗ vị nên rất chắc chắn an toàn Bỏ xếp qua một bên Cô thả chân xuống mặt nước mát lạnh để dọc nước Tỏ ra vô cùng thích thú Gần đó có một hoa sen đang vung nụ Màu hồng cánh sen đẹp mắt Hương thơm dịu nhẹ khiến Hạnh Mai có ý muốn hái Không kìm được cô với tay đến chỗ bông sen. Do khá xa tầm tay của cô. Nên chối với xém té xuống nước. Rất may Duy đã đến từ lúc nào đưa tay chụp cô lại. Qua phút giây hoảng sợ. Hạnh mai ngước nhìn Duy nói. Cảm ơn anh. Nếu em thích thì chút nữa chúng ta thuê thuyền rồi trào ra đó. Em muốn hái bao nhiêu cũng được. Người ta cho hái hả anh? Duy cười đáp. Thì hái bao nhiêu hồi vào tính tiền bấy nhiêu? À... Nghe Duy nói vậy, Hạnh Mai cũng hiểu người ta mở xa cho mọi người đến tham quan vui chơi, nên tất cả đều phải trả tiền. Em vào trong uống nước đi, để anh đi thuê thuyền. Hạnh Mai ngoan ngoãn gật đầu. Duy cũng đưa tay, nắm lấy tay để cô làm điểm tựa mà đứng lên. Do chiều cao cả hai tranh lệch, nên khi cô đứng lên theo đó mà áp sát vào lòng của Duy, điều đó khiến cho Hạnh Mai bối rối, trái tim trong ngực đập thình thịch. Thôi! Em vào trong nha Xấu hổ cô chạy nhanh vào tròi Duy nhìn theo mà khẽ mỉm cười Dù cả hai đã là vợ chồng Nhưng mà khi vô tình tiếp xúc thân mật Thì đều rất căng thẳng ngại ngùng Hạnh mai ngồi trên cây vòng được mát trong tròi Nước dừa mát đặt sẵn trên bàn Cô cầm lên hút lấy một hơi Vị ngọt thanh mát của dừa Đúng là một thứ tuyệt vời của buổi trưa này Cô vừa ngồi vừa ngân nga Hạnh mai có một chất giọng rất trong trèo, lại ngọt ngào. Lúc còn đi học, cô luôn là một trong những cây văn nghệ của trường. Dù hát rất hay, nhưng cô lại ít khi hát. Hôm nay không biết sao tâm trạng vui vẻ, mà lại cao hứng hát như vậy. Giọng hát thanh, mộc mạc, mang đậm chất miền Tây của cô, đã lọt vào tay của Duy. Anh đang trèo thuyền đến gần chỗ trèo. Không ngờ cô ấy hát hay như thế. Đang vô tư hát, Thì Hạnh Mai vừa thấy Duy đã giật mình mà dừng lại. Duy thấy vậy thì nói. Em hát hay lắm. Hạnh Mai thẹn thùng. Em thấy mình hát bình thường lắm. Không đâu, anh thấy rất hay. Em lên thuyền đi. Anh đưa em ra hồ dạo. Hạnh Mai đứng dậy, bước đến chỗ thềm của tròi. Nơi để những du khách dễ dàng xuống thuyền. Sau trên mặt hồ nên thuyền lắc lư làm cho cô khá sợ. Duy liền đứng dậy từ sau chỗ mái trèo. đi đến đằng trước mũi đưa tay cho hạnh mai nắm nhờ có duy nên cô lên thuyền một cách an toàn sau đó ngồi cố định ở giữa con thuyền còn duy trở lại chỗ trèo bắt đầu trèo đi chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi từ từ qua từ bông sen hạnh mai đưa tay ra chạm nhẹ lên nụ cười sớm nở trên môi hạt sen này nấu chè sẽ rất ngon vậy em cứ hái đi đem về nấu chè cho mẹ ăn mẹ thích ăn chè hải Cả ba và mẹ đều hảo ngọt, nên chè đúng món yêu thích. Vậy còn anh có thích không? Thật ra Duy không ưa ngọt cho lắm, có thì ăn chút mà thôi. Không biết sao trước câu hỏi đó của cô anh lại trả lời. Anh cũng rất thích. Vậy mình mua về nấu chè nha. Ừ, em cứ hái đi. Thế là Duy cứ chào, còn hạnh mai vừa ngắm vừa hái sen. Chẳng bao lâu thì đã được khá nhiều. Thấy trời cũng nắng gắt hơn, trên mặt hạnh mai cũng đổ mồ hôi. Nên Duy trào trở vào tròi Sau đó Duy gọi vài món ăn Để cả hai ăn rồi mới trở về Ở đây cũng đặc biệt làm những món ăn dân dã Gà hấp lá sen, cháo hạt sen, gỏi ngó sen Tất cả đều liên quan đến sen Đúng như tên của nơi đây Hội quán sen hồng Duy đào bao tay vào Rồi xé con gà vẫn còn nóng hổi Bỏ từng miếng thịt vào trong chén của hạnh mai Em ăn đi Hôm nay đúng thật là một ngày rất vui với cô Mọi thứ Duy làm cho cô Khiến cho cô như ngủ quên trong hạnh phúc Nhưng tất cả chỉ là ngày yên Trước dòng bão Anh cũng ăn đi Duy xé hết con gà ra đĩa Rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn Cả hai vui vẻ ăn Nhìn như bao cặp đôi tình nhân khác đến đây vậy Sau khi ăn xong Thì cả hai mới ra về Cùng đó là bó sen to Lúc về đến nhà thì cũng đã xế chiều Duy chạy vào chỗ đậu xe Còn hạnh mai thì vào nhà trước Trong phòng khách Bà Hoa đang ngồi xem tivi Thấy cô thì hỏi Sen ở đâu mà con ôm về nhiều vậy Dạ Nay anh Duy chở con đi chơi Ở đó có rất nhiều sen Nên con mua về để nấu trà hạt sen cho cả nhà mình Đúng ý thích của mình Nên bà Hoa cười tươi mà nói Trà hạt sen rất mát Con đem xuống cho chị Quyên đi Mà nay hai đứa đi chơi vui không con Hạnh Mai trả lời thành thật Dạ vui ạ Ừ hai đứa vui vẻ hạnh phúc thì mẹ mừng lắm Vậy thôi con đem sen vào trong nha mẹ Con đi đi Hạnh Mai vừa vào trong xong thì Duy cũng đi vào Mẹ Con biết đưa vợ đi chơi như vậy là tốt Sáng bồi dưỡng tình cảm thêm Hạnh Mai đúng là người vợ tốt nên con phải trân trọng Đây cũng không phải lần đầu bà nói về Hạnh Mai Bà cũng muốn con trai mình sớm quên đi chuyện cũ mà lo cho cuộc sống của hiện tại. Dạ con biết rồi, thôi con lên phòng tắm đây. Duy nói xong thì trở lên phòng. Ông Sơn đi ra ruộng lúa cũng về đến. Cởi bỏ cái nón ra, ông ngồi xuống ghế cầm bình trà, rót ra ly mà uống. Nhìn thấy bà Hoa tâm trạng tốt liền hỏi. Có gì mà nay tôi thấy bà vui vậy? Ông cũng nhìn ra Tôi sống với bà mấy chục năm rồi không lẽ tôi không nhìn ra? Coi như ông có tâm, thật ra hôm nay thằng Duy đưa vợ nó đi chơi, tôi thấy nó đối với con bé dần dần có tiến triển rồi. Chúng nó cũng là vợ chồng nên chuyện đó là một sớm một chiều thôi. Ý ông nói giống tôi với ông hồi đó hả? Thì chẳng phải vậy à, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ bằng hồi xưa tôi đẹp hấp dẫn ông kìm không được thì có, chứ lửa gần rơm gì. Ông Sơn nghe bà Hoa nói thì bật cười, gật gật đầu. Hơn thua với ai Chứ còn với vợ thì hơn thua làm gì Cho nên từ trước đến giờ Có rất nhiều việc ông luôn nhường nhịn Dành phần hơn cho vợ Nên vợ chồng ông bà mới không lục đục Mà êm ấm đến tận bây giờ Có thể ngay từ đầu đến với bà Không phải vì tình yêu Nhưng mà những gì bà làm vì ông Thì cái nghĩa nó còn nặng hơn rất nhiều Minh luôn từ ngoài đi vào Anh vừa lo chuyện nhà hàng xong Thì trở về ngay Vì có chuyện cần thông báo Ông Sơn thấy anh thì hỏi Công việc của con xong rồi à? Minh Luân trả lời ông Vẫn chưa Nhưng con có việc cần nói cho nhà mình nghe Bà Hoa lúc này mới lên tiếng Đừng có nói con muốn lấy vợ nha Bà này để con nói đã Sau đó ông nhìn Minh Luân nói tiếp Có gì thì con ngồi xuống rồi nói Có gì ba và mẹ tính cho Minh Luân đặt cặp trên ghế rồi ngồi xuống Thật ra Bà cũng biết con tuổi cũng lớn. Bà cũng từng mong con lập gia đình để yên tâm. nay con muốn thưa với bà về chuyện đó. Ông Sơn nghe thế thì hứng khởi. Ý con là muốn cưới vợ hả? Chẳng phải Minh Luân nói rõ ràng vậy còn gì mà ông còn hỏi nữa. Bà Hoa nói xong thì hỏi. Mà con muốn cưới ai? Ở đâu? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Hai đứa con quen nhau từ lúc còn đi học chung bên Mỹ lận. Ngày mai con sẽ đưa cô ấy về ra mắt cả nhà. Vậy cũng được, em con cũng đã thành ra lập thất rồi Còn mỗi con nữa thì ba cũng yên tâm rồi Thôi con lên phòng Minh Luân xách cặp lên phòng Thì bà Hoa mới nói Nó mới về mà chưa gì đã cưới vợ rồi Thì quen nhau giờ cưới đúng rồi Minh Luân cũng đã ngoài ba mươi rồi còn gì Thì tuổi nó đáng lẽ mấy đứa con rồi Cả thằng Duy cũng thế Bà cứ lo chuẩn bị mà ấm cháu đi Tôi chuẩn bị bao lâu rồi ông biết không? Tôi biết bà nôn, mà mai lễ phản bái nữa, mà Minh Luân nói dẫn bạn gái về, chắc để thằng Duy với vợ nó qua bên đó là được rồi. Ừ, để tôi dặn chị Quyên, mai mua cặp vị cho hai vợ chồng nó về bên nhà. Bà coi lo đi, tôi đi nghỉ chút, này lúa trổ bông rộ rồi. Ừ, ông đi nghỉ chút đi, rồi ăn chè hạt sen con dâu ông nấu. Ông Sơn lên lầu rồi, thì chỉ còn mình bà Hoa ngồi ở phòng khách. Nghĩ chuyện Minh Luân nói bà cũng vui trong bụng Lo cho Duy xong bây giờ còn Minh Luân nữa thì bà cũng yên tâm rồi Dù là con riêng của ông Sơn Nhưng từ lâu bà đã xem Minh Luân như con ruột của mình rồi Trong phòng bếp Hạnh Mai cùng tách hạt sen phụ chị Quyên Loài hoài nãy giờ cũng xong Bắt đầu vào phần nấu Lúc này chị Quyên thấy mặt Hạnh Mai có phần đỏ Nên nói Mỡ có sao không? Sao mà mặt đỏ vậy? Hạnh Mai đưa tay sở lên má Cảm giác hơi nóng Cơ thể cô từ nhỏ đã yếu Hôm nay chắc do đi nắng hái sen nên sốt rồi Hạnh Mai ỉ y không sao Nghĩ chút lên phòng uống thuốc Sẽ không sao nên nói Không sao đâu chị Chắc do em nắng nên da mặt em dễ đỏ vậy á Tôi nhìn mỡ giống sốt hơn đó Hạnh Mai đang khuấy nước trong nồi Cô muốn nấu chè cho cả nhà ăn Nhất là nghe Duy thích Nhưng mà cô thì không biết nấu nên cần sự trợ giúp của chị Quyên. giờ mình bỏ gì vào trước hả chị? Mợ bỏ hạt sen vào đi. tôi đi lấy đường phèn với nhãn nhục. chị Quyên đi đem đến thì bảo hạnh Mai bỏ bảo khuấy thêm chút nữa thì nồi chè đã xong. muốn chắc chắn nên hạnh Mai múc lên đưa cho chị Quyên nếm thử. chị thử xem như vậy là được chưa? Mợ thử được rồi, mà nhìn biết ngon rồi. mợ đúng là đảm đang. hạnh Mai cười. Cũng nhờ chị giúp chứ em có biết nấu đâu. mợ giỏi đó, tôi nói qua là biết. Thôi, giờ đem bỏ vào ngăn mát cho lạnh, tối ăn là vừa đó mợ Dạ, để em múc ra. Hạnh Mai múc ra một cái tô thủy tinh, rồi bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh. Lúc này cô cảm thấy người mình nóng gian khó chịu, nên đi lên phòng để uống thuốc. Vào phòng thì, cô thấy Duy đang ngồi ở bàn làm việc. Hạnh Mai quá mệt nên đến giường nằm xuống định nghỉ chút. Rồi lấy thuốc sau Duy quay qua thấy cô vừa vào đã ngủ ngay Chắc là mệt lắm Nên cũng không phiền mà để cô ngủ Làm việc một lúc đã xong Duy đứng lên vươn vai thư giãn Nhìn qua hạnh mai vẫn ngủ ngon lành Nên anh đi xuống nhà Lúc này cả nhà đã đến giờ cơm chiều Thấy mình Duy xuống Bà Hoa liền hỏi Hạnh mai đâu? Sao không xuống cùng con ăn cơm? Cô ấy còn ngủ Để ăn sau đi mẹ vợ con có sao không mà giờ con ngủ chị quyên dọn đầu ăn mang lên nghe vậy thì nói lúc nấu trà, tôi thấy mặt mợ đỏ như sốt mà mợ nó không sao duy nghe vậy thì lo lắng đứng lên nói để con xem cô ấy sao bà hoa hối thúc ừ con chạy lên nhanh đi mình Luân nãy giờ ngồi im lặng cũng rời khỏi ghế mà đứng lên đi nhanh chóng lên lầu duy mở cửa phòng đi vào đến nhanh chỗ giường Hạnh Mai lúc này đang đắp chăn Mà mặt và tóc mồ hôi đổ ra ướt cả Đưa tay sờ lên trán của cô thì rất nóng Duy liền gọi Hạnh Mai dậy Hạnh Mai em dậy đi Anh đưa em đi bệnh viện Cô vẫn ngủ say không hề đáp lại anh Duy đoán chắc cô sốt quá mê man rồi Nên lấy chăn ra bế cô lên rồi đi ra khỏi phòng Mình Luân cũng vừa lên đến Thấy vậy thì hiểu chuyện gì nên nói Để anh đi lấy xe Dạ anh hai Duy bế hạnh mai xuống dưới nhà Còn Minh Luân đã đi trước để lấy xe sẵn Ông Sơn cùng bà Hoa Cũng đã rời khỏi phòng ăn Mà chờ ở phòng khách Hạnh mai bị sao hả Duy trả lời vội Cúi sốt rồi mẹ Nhanh đưa con bé đến bệnh viện đi Mà để mẹ đi cùng con Ừ Bà coi theo đi xem con bé có sao không Rõ khổ mà Vậy ông ở nhà đi Sau đó bà Hoa đi theo Duy Để đưa hạnh mai đến bệnh viện Ở tại bệnh viện Đa Khoa của huyện, Hạnh Mai đã được đưa vào trong để cấp cứu. Bên ngoài Duy cùng bà Hoa và Minh Luân đang chờ đợi. Bà Hoa ngồi trên ghế chờ lo lắng nói. Mong là con bé sẽ không sao. Duy lúc này tự trách bản thân vì đã lơ là mà không quan tâm đến cô. Để cho cô phải sốt đến mê man như vậy, hiện tại anh cũng lo không kém mà nói. Chắc cô ấy sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo. Bà Hoa lên tiếng trách cứu. Hạnh mai sốt như vậy mà con lại không hay biết gì. Con làm chồng sao vậy hả? Con xin lỗi, con tưởng cô ấy ngủ. Mình Luân nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng ở một góc mà đưa mắt vào trong. Nghe hai người nói chuyện, Mình Luân khẽ lướt Duy bằng ánh mắt như thủ địch. Căn phòng bệnh mở ra, bác sĩ bên trong ra ngoài. Duy liền đi đến hỏi bác sĩ. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân do sốt cao nên dẫn đến mê sảng. Bây giờ đã hạ sốt nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại ngay được. Cần phải ở lại theo dõi thêm. Người bệnh sẽ đưa qua phòng chăm sóc. Người nhà có thể vào thăm. Hạnh Mai nằm trên giường bệnh. Phía trên là nước truyền Cô vẫn như đang ngủ nhưng gương mặt hơi xanh xao. Được đẩy đến phòng bệnh theo dõi. Cả ba người cùng nhau đi theo. Duy ngồi cạnh ở bên giường nhìn Hạnh Mai. Lúc này trong lòng anh có chút đau lòng. Tại anh đưa cô đi nắng. nên mới dẫn đến sốt như thế. Khẽ nắm tay của cô. Mà anh mong cô nhanh tỉnh lại. Còn bà Hoa nghe hạnh mai chưa thể về liền nên nói. Vậy thôi giờ con ở đây với hạnh mai đi. Mẹ về nhà coi soạn đồ đem vào. Duy nghe vậy thì nhờ Minh Luân. Anh hai đưa mẹ về giúp em nha. Ừ vậy em lại coi chăm sóc cho hạnh mai đi. Minh Luân cùng bà Hoa trở về nhà. Chỉ còn mỗi Duy ở lại. Qua một lúc lâu thì bàn tay của Hạnh Mai mới cử động, đôi mắt cũng từ từ mở ra. Duy mừng sỡ nói. Em tỉnh lại rồi. Hạnh Mai mơ hồ chưa nhận ra mình đang ở đâu. Cảm giác đau ở tay chuyển đến. Thế có ống dẫn thì hỏi. Em đau ở đâu vậy? Em sốt đến mức không biết gì. Anh mới đưa em vào bệnh viện. Em có khát không để anh đi lấy nước? Do sốt mất nước nên môi của cô khô khóc, Hạnh Mai gật đầu. Duy đi đến gần đó lấy nước mang đến tút cho cô uống được vài mũi nước cảm thấy khá hơn thì cô không uống nữa Duy đặt ly nước qua bàn rồi lại hỏi Em thấy trong người thế nào? Em không sao em phiền anh và cả nhà rồi Em đừng nói vậy nếu anh không đưa em đi chơi thì em đã không sốt anh mới là người có lỗi Nghe Duy tự trách mình như vậy Hạnh Mai vội nói Không phải do anh đâu Tại cơ thể em yếu nên sẽ sốt vậy thôi Mỗi khi như vậy em uống thuốc lại hết Không biết sao lần này lại nặng vậy Bây giờ nghe cô nói Thì Duy mới biết mình có rất nhiều chuyện không biết về cô Bản thân làm chồng nhưng lại quá vô tâm hời hợt Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn Em vẫn còn mệt nên nghỉ ngơi thêm đi Hạnh Mai cũng muốn ngủ nên nói Vậy em ngủ chút nha Ừ em ngủ đi Hạnh Mai nhắm mắt một chút thì đã ngủ Một mình Duy lặng lẽ đến bên cửa sổ Bên ngoài trời đã tối cả một màu đen Tâm tình của anh hiện tại vô cùng phức tạp Minh quân trở lại mang theo giỏ đồ Nghe thấy tiếng động Duy quay lại Thấy Minh Luân thì anh hỏi Có mình anh thôi hả? Thấy tối rồi nên anh kêu gì ở nhà nghỉ Mai rồi vào Một mình anh mang đồ vào được rồi Mà Hạnh Mai vẫn chưa tỉnh hả? Cô ấy vừa mới tỉnh lại một chút rồi ngủ tiếp. Ừ. Lúc này y tá đến thông báo. Người nhà của bệnh nhân Trần Hạnh Mai đến làm thủ tục nhập viện. Duy liền đáp. Tôi biết rồi. Y tá đi rồi, Duy mới nhờ Minh Luân. Anh ở lại với cô ấy chút. Em đi làm thủ tục rồi quay lại. Ừ, em đi đi. Có anh ở đây cùng em ấy rồi. Dạ phiền anh. Sau đó Duy cũng rời khỏi phòng bệnh. Minh Luân... Liền đi đến gần giường bệnh ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt của hạnh mai mà nói. Nhìn em thế này anh thật đau lòng, nếu anh trở về sớm hơn em sẽ không phải khổ như thế. Thằng Duy không hề thương gì em hết, mà em cứ yên tâm sẽ sớm thôi, em sẽ nhận ra chỉ có anh mới xứng với em. Duy đã nhanh trở lại, nghe tiếng cửa Minh Luân vội rút tay mình ra khỏi đứng lên hỏi. Xong rồi hả? Dạ, làm thủ tục cũng đơn giản. Nếu mai cô ấy không còn sốt nữa sẽ được xuất viện Vậy thôi em ở lại đi Giờ anh trở về nhà có gì thì mai anh vào Dạ anh hai về đi Mình em ở đây được rồi Minh Luân quay đầu nhìn hạnh mai lần nữa rồi mới ra về Còn Duy thì trở lại ghế ngồi để cạnh cô Do có chút mệt nên gục xuống bên giường mà ngủ luôn Về phần Minh Luân lúc này ngồi trong xe không vội về ngay mà lấy thuốc lá ra châm để hút. Chống tay ở bên phần cửa kính được hé mở, gió lạnh của màn đêm xen lẫn làn khói xám, khiến cho không khí càng thêm xám xịt. Gương mặt của Minh Luân lúc này cũng phức tạp không kém. Hút đến nửa phần điếu thuốc thì Minh Luân mới lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Rất nhanh bên đầu dây đã có người nghe máy. "Sao anh lại gọi cho em giờ này vậy? Có chuyện gì à?" Milan ở chung cư đang ngồi ở bàn làm việc Nhưng mà đầu óc cô không tập trung do nghĩ đến ngày mai. Theo kế hoạch của cô và Minh Luân thì cô sẽ làm bạn gái của anh để về nhà xa mắt. Cô muốn trả thù duy nên đồng ý theo sắp đặt của Minh Luân để trở thành vợ anh. Cô sẽ về sống dưới cùng mái nhà với anh nhằm mục đích khiến cho anh không thể yên ổn hạnh phúc vì đã phản bội cô. Cô cũng không hề biết ý định tại sao mà Minh Luân lại làm vậy. Chỉ cần cô đạt được điều mình muốn... Là được nên cô mới trở thành đồng minh của anh Anh gọi để nói em chuẩn bị sẵn sàng Để mai cùng anh về nhà ra mắt chưa Điều đó thì anh yên tâm Một khi đã quyết định thì Em sẽ không rút lui đâu Anh sợ khi gặp Duy Em sẽ mềm lòng Sẽ không có chuyện đó đâu Đối với em anh ta tuyệt tình như thế Thì sao em phải mềm lòng Mà em chắc người nhà anh sẽ không đồng ý cho anh Khi thấy anh dẫn em về đâu Nhất là bà mẹ ghẻ của anh. Đó không phải là chuyện em cần lo. Anh tự có suy tính. Mà đối với anh bà ta cũng không có quyền định đoạt sắp đặt giống như con trai bà đâu. My nghe đến đấy thì cười khẩy. Dù gì bà ta cũng là mẹ anh mà. Anh chỉ có một người mẹ duy nhất thôi. Thôi, em nghỉ sớm đi. Mai anh lên đón em. Ok, ngủ ngon. Sau đó mình luôn tắt máy. Anh tiếp tục hút điếu thuốc còn cháy dở quá một nửa trên tay. Điều milan vừa nói không phải không có khả năng. Bà Hoa nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng mà anh có cách thuyết phục. Nhất là phần ông Sơn sẽ theo anh. Hút đến khi tàn thuốc thì anh ném ra bên ngoài cửa kính. Sau đó khởi động xe trở về nhà. Sáng hôm sau ở bệnh viện, Duy đã dậy sớm để xuống căng tin mua cháo cho hạnh mai. Khi trở lên thì cô cũng đã tỉnh. Gương mặt có sắc hồng hơn lúc mới vào. Hạnh Mai định ngồi dậy thì Duy đã chạy nhanh đến đặt hộp cháo lên bàn rồi đỡ cô. Em ăn cháo nha. Hạnh Mai gật đầu. Duy lấy cháo múc ra chén cô định cầm lấy. Thì Duy đã giành lại nói. Để anh đút cho. Em tự ăn được mà. Em là người bệnh nên phải nghe lời. Nghe Duy nói vậy. Hạnh Mai đành ngoan ngoãn để anh đút. Do cháo còn nóng nên Duy phải thổi cẩn thận trước khi đút cho cô ăn Sự chăm sóc ân cần của anh làm cho cô thấy lòng mình ấm áp Tự nghĩ anh cũng rất tốt với mình Qua một lúc thì Duy đã cho cô ăn hết chén cháo Ngoài cửa thì bác sĩ cùng y tá đi vào Cô y tá nói Bây giờ bác sĩ cần khám bệnh cho bệnh nhân phiền người nhà ra ngoài Duy nghe vậy thì nói với Hạnh Mai Anh ra ngoài chút sẽ vào Ở đây bác sĩ sẽ khám cho em Dạ. Duy đi ra ngoài, chờ ở cửa. Tầm 15 phút thì y tá gọi anh vào, bác sĩ liền can dặn. Bệnh nhân đã hết sốt, có thể xuất viện về nhà. Bây giờ anh theo y tá để lấy thuốc và làm thủ tục xuất viện. Cảm ơn bác sĩ, không có gì đâu. Bác sĩ đi trước, còn Duy thì lấy điện thoại ra để cho ở nhà hay. Nhưng chưa kịp gọi thì bà Hoa cùng ông Sơn đã vào đến. Còn có cả bà Tuyết, ông Đức và Quốc Toàn. Do sợ làm cho bên thông xa lo mất ngủ Nên đến sáng nay bà Hoa mới thông báo cho bên nhà Hạnh Mai hay Bà Tuyết vừa nghe Thì lo lắng vội vàng gọi chồng cùng quốc toàn đến bệnh viện thăm con gái ngay Hạnh Mai thấy có ba mẹ mình và ba mẹ chồng thì lễ phép gọi Ba mẹ Bà Tuyết nhìn con gái không khỏi xót xa đến nắm tay hỏi Con sao rồi? Gì mà sốt đến vào viện vậy? Mẹ nghe tin mà lo lắm Dạ con đỡ nhiều rồi ạ Cả nhà đừng quá lo. Ông Đức và Quốc Toàn cũng đứng ở gần đó chưa thể nói gì được. Còn Duy thì nói với ba mẹ. Giờ con đi lấy thuốc cho hạnh mai. Bác sĩ nói có thể xuất viện về nhà được rồi. Vậy con đi đi. Duy đi nhanh ra ngoài để theo người y tá. Còn trong phòng hết bà Tuyết giờ đến bà Hoa thăm hỏi. Nên ba người đàn ông chỉ đành đứng nghe thôi. Thằng Duy nói bác sĩ cho về nhà rồi. Nó đi lấy thuốc làm thủ tục có thể về. Mà xui cho tôi nói này Bà Tuyết nhìn bà Hoa nói Có gì chị xui nói đi tôi nghe Hạnh Mai đang bệnh Nên chuyện phản bái không thể về nhà được Cho nên tôi nghĩ lễ này Cho bên tôi xin Bà Tuyết vừa nghe đã hiểu Tôi hiểu mà chị xui Cứ như chị nói đi Dạ cảm ơn xui Thôi giờ mình soạn đồ tí thằng Duy về Thì đưa Hạnh Mai về nhà nghỉ ngơi Dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn trong bệnh viện Dạ chị nói đúng Nói xong cả hai bà Cùng nhau người tay thu dọn đồ đạc Để chuẩn bị ra về Lúc này quốc toàn mới có thể hỏi thăm em gái Em khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi anh hai Sao lại sốt nặng như thế? Thường em chỉ đi nắng mới bị sốt thôi Sợ anh mình trách Duy Nên hạnh mai giấu không nói ra chuyện Duy đưa mình đi chơi Anh hai cũng biết sức khỏe em đó giờ mà Sốt thình linh mà cũng nhanh hết Anh biết nên mới lo đó Anh phải dặn thằng Duy quan tâm đến em nhiều hơn mới được Được rồi anh hai Anh Duy rất tốt với em Thử xám không tốt với em xem Anh sẽ cho nó biết tay Anh lại vậy Có anh ấy ở đây chắc sẽ sợ anh đó Nó biết sợ là tốt Dù nó có là em rể anh đi nữa Nhưng nếu đối với em gái anh không tốt Anh sẽ không niệm tình đâu Hạnh mai Chỉ cười vì sự thái quá của anh trai Mà cô biết tất cả Cũng vì anh thương mình mà thôi Cuối cùng Duy cũng đã trở lại, trên tay là bọc thuốc với giấy tờ xuất viện. Anh nói, mình có thể về nhà rồi ba mẹ. Ừ, vậy con qua dìu vợ con đi. Bà Hoa nói rồi cầm cái giỏ lúc tối Minh Luân đem vào. Còn bà Tuyết thì đang mặc áo khoác cho hạnh mai. Xong hết thì tất cả cùng nhau đi ra khỏi phòng. Duy thì đỡ hạnh mai từ từ đi. Anh biết cô vừa trải qua cơn sốt người còn khá yếu không thể tự đi một mình. Xa đến xe thì tất cả cùng lên xe. Hạnh Mai thì ngồi phía sau. Lúc đi thì cả nhà của Hạnh Mai đã qua bên nhà Duy. Rồi quốc toàn lấy xe Duy chờ mọi người. Bây giờ cũng do quốc toàn lái để Duy ngồi bên cạnh lo cho em gái của mình. Lo Hạnh Mai khó chịu nên Duy ân cần nói. Em tựa đầu vào vai anh cho dễ chịu. Đúng là trong người mệt thì cái gì cũng khó chịu. Nhất là lúc này đầu tựa vào ghế của xe lắc lư. làm cho cô có phần không thoải mái. Nghe duy nói vậy, cô cũng không ngần ngại mà dựa hẳn vào vai anh. Hoàn toàn khác với lúc nãy, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bàn tay của duy vô thức nắm lấy tay của hạnh mai. Bà hoa thấy hai người như vậy thì mỉm cười, chỉ chỉ tay ra dấu cho bà tuyết thấy. Hai bà hiểu ý nhau mà cứ cười suốt đoạn đường về. Đến nhà thì hai bà mang đồ xuống trước. Sau đó duy đỡ hạnh mai xuống xe. Con đưa vợ con lên phòng nghỉ đi. Để mai mẹ dặn chị quên nấu cháo chút đem lên. Mới bệnh nên cần ăn cháo cho thanh đạm. Dạ con biết rồi. Để mẹ xách đồ vào phụ con. Bà Tuyết nói xong thì theo cả hai lên phòng. Dưới phòng khách thì ông Sơn rót trà mời ông Đức và cả quốc toàn. Bà Hoa thì xuống bếp để căn dặn người làm nấu cháo với chuẩn bị đồ ăn để tiếp đón bạn của Minh Luân. Ở trên phòng Duy Để hạnh mai nằm xuống giường rồi mới chạy đi rót nước Soạn thuốc ra cho cô uống Bà Tuyết thấy con rể lo tất bật từ trong bệnh viện Đến giờ nên nói Để mẹ làm cho Hạnh mai biết Duy vẫn chưa ăn sáng nên có chút sót nói Anh xuống nhà ăn sáng đi Lo cho em cả đêm với sáng giờ anh chưa ăn gì rồi Có mẹ ở đây với em được rồi Vợ con nói phải con đi đi Vợ con cứ để mẹ lo Duy nghe vậy thì nói Dạ vậy phiền mẹ Đưa nước và thuốc cho bà Tuyết xong Thì Duy đi trở xuống nhà để kiếm gì ăn Bụng anh cũng đang rất đói Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Bà Tuyết giúp con gái uống xong thuốc thì can dặn Bây giờ con nghỉ ngơi đi cho khỏe Mẹ và ba cùng anh hai phải về nhà sảnh mẹ nói anh hai con Hoặc ba con trở qua thăm con Dạ mẹ yên tâm về đi Con đã khỏe nhiều rồi Con đó Bản thân sức khỏe yếu nên cái gì cũng phải cẩn thận biết chưa. Mỗi con là mẹ chưa bao giờ yên tâm cả. Hạnh Mai cười để mẹ có thể bớt lo. Con gái của mẹ rất khỏe. Con chỉ giỏi cái miệng. Tôi mang nặng đẻ đau. Một tay nuôi cô lớn không lẽ tôi còn không biết cô. Phải giữ gìn sức khỏe thì nữa mới có sức mà sinh con. Nói đến đây bà tuyết thở dài như có phiền muộn. Đó là bà lo chuyện sinh nở của Hạnh Mai. Một phần cô yếu hơn người ta. nên nỗi lo của bà càng nặng. Hạnh Mai nghe mẹ nói thì đặt tay lên bụng mình. Cô cũng rất muốn được làm mẹ, sinh cho Duy đứa con. Dù sao, một gia đình hạnh phúc cũng cần tiếng cười của trẻ con. Cả hai cũng đã xảy ra quan hệ vợ chồng, thì hy vọng đó của cô không phải là không có. Biết đâu khi có con thì tình cảm của hai người thêm phần chuyển biến. Thấy Hạnh Mai im lặng, sợ cô tuổi thân giàu lo nên bà Tuyết nói. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, mẹ về. Hạnh mai nằm xuống giường xong thì bà Tuyết kéo chăn lên đáp cho cô. Chờ cô nhắm mắt, hơi thở đều đều rồi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách thì bà Hoa nói Xui đến ngồi uống trà đi. Bà Tuyết cười đáp lại Được rồi chị, giờ tôi phải về nhà. Nhà cửa bỏ không bên đó không ai coi mà thằng Quốc Toàn còn lên xã nữa. Ông Đức cũng tiếp lời vợ. Hôm nào vợ chồng tôi lại sang chơi Giờ còn phải về lo ba cái lúa Ông Sơn cũng không giữ Vậy thôi xui về Hôm khác thì qua mình đàm đạo Quốc Toàn cũng đứng lên thưa Thưa hai bác con về Bà Tuyết trước khi về không quên nhờ cậy bà Hoa Con bé Hạnh Mai từ nhỏ đã yếu hay bệnh vặt Nên không lo tròn bổn phận dâu con trong nhà Nên mong anh chị thương tình thông cảm cho con bé Chị cứ yên tâm Tôi không chấp mấy chuyện đó đâu. Dạ cảm ơn chị xui nhiều. xui cứ về hạnh mai tôi sẽ chăm sóc. Cả nhà của hạnh mai ra về rồi thì bà Hoa mới hỏi. Thằng Minh Luân sáng đã đi sớm. con nói khi nào về không ông? Con không có nói nhưng chắc cũng sắp về rồi. Hai người vừa nói đến đây thì ngoài cổng tiếng kèn xe kêu in ỏi. Chị Quyên dưới bếp chạy đi ra mở cửa. Chắc con về đó bà. Ừ thôi tôi với ông ngồi đợi đi. Xem con trai đưa cô dâu thế nào về Xe của Minh Luân chạy vào đến sân Thì mở cửa bước ra Theo đó từ trong xe Một cô gái cũng đặt chân bước xuống Không ai khác đó là Mi Lan Chị Quyên nhìn thấy cũng ngỡ ngàng Nhưng thân phận người ở Cũng không dám nhiều lời Mà đi lại vào phòng bếp Minh Luân dẫn Mi Lan vào trong nhà Khi cả hai vừa đến phòng khách Thì cả bà Hoa lẫn ông Sơn anh ấy cũng kinh ngạc xen lẫn sửng sốt khi thấy người đi cùng minh luân là milan minh luân nắm tay milan đi vào rồi thưa ba gì đây là milan người con muốn lấy làm vợ bà hoa tỏ thái độ ngay mẹ không đồng ý nó không phải đứa con gái tốt đâu milan có tốt hay không thì tự con biết con có biết là nó từng quen thằng duy không chưa được bao lâu giờ lại đến con nếu nó là đứa con gái tốt thì đâu có như vậy Milan ngay từ lần đầu gặp đã không có thiện cảm với bà Hoa ra bà không chấp nhận chuyện mình và Duy nên cô nói thẳng mà không kiêng nể Thưa bác, chuyện con và Duy đã qua rồi bây giờ con với anh Minh Luân là thật lòng mong bác chấp nhận cho hai đứa con Cô đúng là trơ chẽn Bác đừng nặng nề với con như thế con thấy mình đâu có làm gì để bác phải dùng lời lẽ như vậy với con Tôi từng tuổi này không lẽ không nhìn thấu cô Minh Luân mẹ nhất định không đồng ý cô ta vào nhà này đâu. ông sơn cũng không thể chấp nhận được mi lan. dù trong chuyện tình cảm của con cái ông không có ý xen vào, nhưng mà ai đời người con gái em trai từng quen dẫn về ra mắt, giờ lại đến anh trai. minh luân bà thấy mẹ con nói đúng, chuyện này cần phải xem xét lại. minh luân không có ý nghe theo ông mà nói. bà, đây là vấn đề tình cảm của con, nên con muốn tự quyết. ai mà không có quá khứ chứ con không bận tâm milan từng quen duy chẳng phải duy cũng đã cưới vợ thì milan cũng cần tìm hạnh phúc cho mình Còn với cô ấy cảm thấy hợp nhau nên muốn tiến xa hơn con không phải là duy để gì áp đặt con tự có chính kiến của mình bà hoa nghe lời minh luân nói thì rất buồn bà chỉ muốn tốt cho anh mà bây giờ anh lại nói vậy chẳng khác nào ám chỉ rõ ràng bà không có quyền quyết định vậy Cũng đúng thôi, dù gì bà cũng chỉ là mẹ ghẻ. Tức giận bà đứng lên nói. Tôi không xen vào nữa, ai làm gì thì làm đi. Sau đó bà bỏ đi lên thẳng trên lầu, ở lại phòng khách lúc này ông Sơn mới hỏi. Thật sự hai đứa muốn tiến đến hôn nhân sao? Minh Luân khẳng định, dạ ba. Milan cũng nói, còn mong bác đồng ý cho con và anh Luân. Nếu hai đứa đã quyết thì người làm ba cũng không thể ngăn cản. Mà mẹ con phản đối cũng có lý của bà ấy Để bà khuyên giải sau Mà ba được biết Người nhà Milan đang ở nước ngoài Vậy làm sao bàn bạc chuyện đám cưới Bác đừng lo vấn đề đó Con với anh Luân đã bàn bạc rồi ạ Do người nhà con ở xa không thể về Nên chuyện đám cưới chỉ cần làm đơn giản là được Dù gì anh Luân học bên Úc cũng đã gặp qua ba mẹ con Ông Sơn lo ngại Chuyện cưới hỏi là trăm năm đâu thể sơ sài như vậy được vậy có được không ba đừng lo mọi việc để con lo mà tránh làm phiền gì con định sẽ tổ chức ở nhà hàng nơi con làm việc nếu con đã tính vậy thì cũng được chỉ cần hai đứa con hạnh phúc thôi về phần mẹ con để ba nói sau dạ duy sau khi ăn ở dưới phòng bếp xong định về phòng xem hạnh mai thì vô tình đến phòng khách thấy milan thì khá bất ngờ milan milan nhìn duy làm ra vẻ bình thường còn minh luân thì giới thiệu sẵn có em đây anh cũng giới thiệu luôn đây là milan người anh chuẩn bị cưới cô ấy sẽ là chị dâu em duy một fan bàng hoàng không bao giờ anh nghĩ gặp lại milan mà lại trong hoàn cảnh này nhất là cô lại sắp thành chị dâu của mình milan mỉm cười nhưng trong mắt hiện lên sự thủ hận chúng ta sắp sống chung dưới một mái nhà rồi mong là có gì em sẽ thông cảm trăm trước cho người chị dâu này. Duy chẳng biết nói gì im lặng. Ông Sơn thấy vậy thì lên tiếng: "Con lên phòng xem vợ con đi." Dạ ba. Nói xong, Duy như kẻ mất hồn mà bước lên bậc thang dẫn lên lầu. Milan nhìn theo anh mà hai tay siết chặt. Ánh mắt càng thêm phần đen tối. Thôi cũng chưa rồi. Để ba kêu người dọn cơm cho hai đứa ăn. Thưa khỏi đi ba. Giờ con phải đưa Milan về. Sẵn ở nhà hàng còn nhiều việc Mà chuyện của bọn con thì con sẽ lo liệu Nên ba đừng bận tâm Milan cũng đứng lên thưa Dạ thưa bác con về Sau đó Minh Luân đưa cô đi ra ngoài Đến sân thì Milan Lan Mới lấy tay mình ra khỏi tay của anh mà nói Em đã nói bà ta Sẽ không dễ gì đồng ý rồi mà Kệ bà ta Chỉ cần ba anh chấp nhận là đủ rồi Em chỉ sợ khi về đây Sẽ bị bà ta khó dễ Ngày tháng sau này khó sống Em cũng biết sợ rồi à? Mà anh tin với tính cách của em Thì đâu ai dễ ăn hiếp em Anh nói giống như em hung dữ lắm vậy Không phải em dữ Mà là em thông minh lại mưu mô Anh đang lo cho thằng em trai của anh milan nhìn Minh luận khó hiểu Anh lo gì Lo là những ngày sau này Sẽ không được yên ổn với em Điều đó thì tất nhiên Em đánh đổi cả tương lai của mình Chỉ để cho anh ta thấy phản bội em Sẽ có kết quả như thế nào Đánh đổi cả tương lai sao Chẳng phải em phải làm vợ anh trên danh nghĩa sao Đời con gái có được mấy lần lên xe hoa chứ Nhất là với người mình không có tình cảm Em hối hận Không có Chỉ là giá như anh ta Không đối với như thế thì có lẽ Mì làn ngập ngừng sau đó bỏ dở câu nói của mình Minh Luân cũng không nói gì thêm Mà bước đến mở cửa xe Em lên xe đi Muốn đi chơi đâu đó không Hay về lại Sài Gòn Thôi, anh đưa em về đi, em không có tâm trạng. Ừ. Sau đó cả hai lên xe, rồi chiếc xe cũng ra khỏi cổng. Từ trên lầu ở bên cửa sổ, Duy nhìn thấy hết. Anh thật không hiểu sao milan quen được anh hai. Mà từ đầu là, do anh có lỗi phản bội lời hứa trước, nếu bây giờ cô đã có hạnh phúc mới, thì anh cũng thấy nhẹ lòng và mừng cho cô. Duy quay người trở vào phòng, thì hạnh mai vẫn còn ngủ. Tự nhiên lúc này anh thấy cũng nên công bằng với người vợ của mình hơn. Lúc này hạnh mai cũng thức giấc. Thấy Duy đang nhìn mình thì cô giật mình. Anh là người lên tiếng trước. Chắc em đói rồi, để anh đi lấy cháo cho em ăn nha. Ngủ một giấc dậy, cô cũng cảm thấy có chút đói nên gật đầu. Dạ, em xin lỗi vì phải phiền anh như vậy. Duy cười nói. Em đừng khách sáo như vậy. Anh với em là vợ chồng, em đang bệnh thì người làm chồng như anh phải có bổn phận chăm sóc em. Thôi để anh xuống dưới lấy cháo lên. Em cứ ở trong phòng nha. Nói xong thì Duy đi ra khỏi phòng. Hạnh Mai nhìn theo anh mà khẽ mỉm cười. Những lời anh vừa nói làm cho lòng cô ấm áp. Tranh thủ lúc Duy chưa lên cô đã ngồi dậy bước xuống giường để đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bất chợt cô nhìn ra cửa sổ. Trời đã dần xế chiều. Cô không ngờ mình lại ngủ nhiều như thế. Bước đến bên cửa Hạnh Mai vén dèm cửa qua một bên. Gió nhẹ nhẹ thổi Làm cho cô thấy hơi lạnh Biết cơ thể yếu nên cô không ở quá lâu Mà nhanh đi vào phòng tắm Duy ở dưới bếp hâm cháo Đã nấu sẵn lên cho nóng Múc xa tô bỏ tiêu vào xong Thì Duy chợt sực nhớ Anh đến cậy tủ lấy hộp sữa ra để khuấy cho hạnh mai uống Bình thường cô đã mỏng manh Giờ bệnh người lại thêm phần yếu Nên anh muốn bồi bổ cho cô Lúc Duy đang loay hoay pha sữa Thì chị Quyên đi vào thấy vậy nên hỏi. Cậu làm gì để tôi làm cho? Thôi khỏi đi chị cũng sắp xong rồi. Tôi khuấy ly sữa để hạnh mai uống. Chị Quyên cười cười vì biết Duy quan tâm đến hạnh mai. Trước giờ Duy cũng dễ tính gần gũi. Nhưng những việc bếp núc anh ít khi làm. Giống như lúc chưa tự tay nấu cháo. Chứ không để mình động tay vào. Có gì thì hỏi liều lượng để nêm nếm. Sau đó đưa chị thử. Không ngờ là rất vừa ăn lại ngon. Có được không chị? Rất ngon luôn đó cậu. Duy đặt ly sữa lên chân mâm cùng tô cháo rồi nói. Thôi, tôi đem lên cho hạnh mai ăn đây. Dạ cậu. Ở trong phòng của bà Hoa, ông Sơn đang ngồi đối diện nói. Thôi, chuyện đã vậy rồi, bà cũng đồng ý cho hai đứa nhỏ đi. Ông bị làm sao vậy? Nó mới quen thằng Duy nhà mình cách đây không lâu. Bây giờ đến lượt Minh Luân đưa về muốn cưới. Ông nghĩ nó có thật lòng với con mình hả? Thì đó cũng đã là chuyện của trước đây rồi. Miễn Mình Luân nó thấy hạnh phúc là được. Biết nói gì cũng không được nên bà Hoa đành mặc kệ. Thôi giờ ông làm gì làm đi. Ông hồi nãy cũng nghe nó nói tôi đâu có quyền. Nên giờ ấy làm gì tôi không xen vào nữa. Kìa bà tôi nói rồi. Chuyện con ông thì để ông lo đi. Ông sơn thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên là con bên là vợ. Ông cũng không biết làm sao cho tròn. Lúc ra đến cửa, vừa hay ông gặp Duy ở dưới lên. Định nói chuyện với anh, nhưng ông thấy trên tay Duy bưng bơm cháo và sữa thì nói. Con đem cho Hạnh Mai đi, rồi xuống dưới ba có chuyện cần nói. Duy nhìn ba như có tâm sự nên gật đầu. Dạ ba. Duy đem nhanh mơm đồ ăn vào phòng. Lúc này Hạnh Mai cũng đã rửa mặt thay đổi xong. Cô ngồi trên giường chưa lâu thì Duy vào đến. Anh đi đến gần bên giường đặt cháo và sữa ở cạnh bàn đèn ngủ rồi nói Em ăn cháo nha, vậy uống thêm sữa cho khỏe Giờ anh phải xuống nhà ba muốn nói chuyện gì đó Dạ vậy anh đi đi, không để ba chờ Em ăn rồi cứ để đó chút anh dọn Hạnh Mai gật đầu, còn Duy thì nhanh trở xuống dưới vì biết ông Sơn đang đợi Trong phòng Hạnh Mai cầm tô cháo vẫn còn nóng lên mà miệng bất giác mỉm cười Múc một muỗng đưa lên thổi rồi cô mới ăn Mùi vị cháo thơm Không biết sao cô thấy tô cháo này có gì đó ngon đặc biệt Hạnh Mai ăn một cách ngon miệng Rất nhanh thì cũng đã ăn hết tô cháo tuy đã no nhưng mà cô vẫn dáng uống hết sữa Vì cô biết đây là duy cất công mang lên cho mình Cô không hề hay biết đây là do chính anh nấu Còn sữa anh cũng pha. Ăn uống xong Thì Hạnh Mai rời giường để đem xuống nhà Cô không muốn phiền anh đã mang cho mình ăn mà còn để anh dẹp nữa. Thế là hạnh mai bưng mâm đi xuống dưới nhà. Ở phòng khách Duy ngồi đối diện ông Sơn anh hỏi. Ba có chuyện gì sao? Đó là chuyện của anh con. Ba không ngờ người nó quen muốn cưới lại là con Lan. Mẹ con thì có vẻ không đồng ý nhưng anh con thì kiên quyết lắm. Con thấy mi Lan là cô gái tốt. Nếu hai người thương nhau thì không có gì phản đối. tính mẹ thì bà cũng biết rồi, nhiều chuyện của con vừa rồi đó. mà riêng anh hai con nghĩ chắc mẹ không có thái độ gì đâu, dù sao anh hai cũng khác với con mà. ông sơn hiểu duy nói gì, ý của duy thì minh luân cũng chỉ là con nuôi, nên bà hoa sẽ không quá khắt khe. thật sự ông rất muốn nói rõ sự thật cho duy nghe, nhưng mà chưa có cơ hội, mà bà hoa cũng không đồng ý. bà đã hết lời để nói. Cuối cùng mẹ con chỉ bảo muốn làm gì thì làm. Mẹ con không xen vào. Miệng mẹ nói vậy thôi chứ trong lòng không cứng vậy đâu. Mẹ cũng rất thương anh hai mà. Thương là một chuyện. Quan trọng là mẹ con có thành kiến với Milan Lan. Trước với con bà ấy đã không chấp nhận vì tuổi tác. Huống gì trước kia con và nó như vậy. Nên giờ với anh con sẽ càng khó. Đó là chuyện riêng của anh hai. Mẹ cứ vậy là không đúng. Mà biết đâu sau này. mẹ sẽ thay đổi cách nhìn về milan. con nói đúng. anh hai con nói đám sẽ làm đơn giản ở nhà hàng anh con làm nên bà để anh con tự lo. dạ vậy cũng được mà ba. ông sơn lại trầm tư một lúc rồi mới hỏi duy. ba hỏi con thật chuyện này. chuyện gì ba cứ nói đi. con với milan chắc chắn không còn gì đúng không? con cũng biết giờ con đã có vợ. anh con chuẩn bị cưới milan. mọi người sẽ sống chung một nhà. Bà sợ con còn vương vấn Thì lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp ba cứ yên tâm Chuyện của con và milan đã kết thúc lâu rồi Giờ đối với cô ấy Thì con xem là bạn Hơn nữa chẳng phải cô ấy sắp thành chị dâu của con sao Theo luân thường cũng không cho phép con Con thông suốt như vậy ba rất vui ba chỉ mong cả nhà mình bình yên đầm ấm thôi Dạ ba đừng lo nữa Phần mẹ con sẽ tìm cách nói để mẹ hiểu Ừ Mẹ thương con nhất Biết đâu con nói mẹ con sẽ nghe. Hạnh Mai vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai. Cô cũng biết Minh Luân sắp cưới vợ mà người này lại trùng hợp là My Lan người mà Duy quen trước đây. Cô không dám nghĩ lại xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà Duy vừa nói là không còn gì với người đó nữa. Nên Hạnh Mai cũng hoàn toàn tin tưởng ở anh. Còn người đó đã quen Minh Luân vậy chắc tình cảm với Duy cũng không còn. Với suy nghĩ đó Nên Hạnh Mai cũng không quá để ý nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bước khỏi chỗ cầu thang đang đi xuống, cô làm như mình chưa nghe gì mà nói. Ba, anh. Duy thấy Hạnh Mai cầm mâm trên tay thì nói. Sao em không để trên đó đi, chút anh lên đem xuống dẹp sau. Duy nói đúng, con đang bệnh thì cứ nghỉ ngơi. Dạ con thấy mình cũng khỏe rồi ba, đi lại vậy vận động cơ thể cũng tốt hơn là nằm chỗ suốt. thôi bà với anh nói chuyện tiếp đi con xin phép xuống bếp nói xong cô đi thẳng vào trong phòng bếp chị quyên đang làm đồ ăn chiều thấy hạnh mai thì hỏi mợ khỏe chưa đang bệnh mà mợ xuống đây chi dạ em khỏe rồi chị em nằm mãi cũng mệt sẵn đem cái này xuống dọn dẹp chứ anh duy đã mang lên cho em ăn còn để anh ấy dọn nữa sao được mợ khéo lo cái này do cậu thương mới làm đó mà mợ biết không cháo và sữa Là do chính tay cậu nấu và pha đó Hạnh Mai đang ở bồn rửa bát Nghe chị Quyên nói thì cô bất ngờ dừng tay lại Cô không ngờ cháu mình vừa ăn lại là anh nấu Cả sữa cũng do anh pha Anh Duy làm cả sao chị? Đúng rồi mợ Tôi thấy cậu thương mợ đó Chứ từ lúc làm đến giờ tôi có thấy cậu bao giờ xuống bếp đâu Hạnh Mai nghe vậy thì lòng có chút vui Niềm hy vọng đối với anh càng tăng Vì điều đó khiến cô tủm tỉm cười Nhưng do có chị quên nên cô phải kìm lại tâm trạng của mình mà tiếp tục rửa cho xong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người vợ mẹ chọn của tác giả Hoàng Chi.